sâu bất tử đã nôn hết các thứ trong bụng ra, kêu lên mấy tiếng thảm thiết, cái đầu vừa ngẩng lên lại gục xuống. Nó đã hoàn toàn kiệt sức, thân co lại nằm bất động. Vừa nãy tuyển béo bị đống xác chết lẫn dịch vị nhầy nhụa của con sâu phủn khắp người, lại suýt bị cái hòm vuông bè chúng còn chưa hoàn hồn mà vẫn không quên bốn chữ: "Mồ kìm phát tài", lập tức bước đến gần. Vừa vút chất nhờn tanh thối trên mặt Vừa lẩm bập Cái mà mẹ mày suýt cán ông thành nhân bánh Đại nạn không chết Bố ắt có phúc nhớn con ạ Mà không biết trong hòm này đựng gì ít gì Sao để con sâu nuốt vào bụng Tôi cũng lấy làm lạ Có lẽ đây là chuyện khó tưởng tượng nhất Trong đời mình cũng nên Tôi và Sơ Lê Dương đứng sau tiền béo, Cùng nhìn cái hòm vài nghìn năm tuổi Vừa ra khỏi bụng con sâu hệt dực vực có lẽ nó đúng như Ceylương nói là cái hộp Pandora trong truyền thuyết của phương tây vốn cũng nằm trong bụng con rồng lửa và chứa đựng một bí mật kê gớm cùng vô số yêu mà quỷ quái. Tuyển béo đã không đợi được nữa liền cầm cuốc chìm khơi kích sắt phụ nữ chất bên cạnh hòm gạt sang một bên cho rộng rãi định mở ra xem. Bên trong có thứ gì đáng tiền không? thấy mấy cái xác phụ nữ Đang bị quốc chim của tiền béo kéo ra Đều êm xỉ Tôi rất tò mò Bèn đèo găng tay vào Rồi kéo một cây ra tại tôi cảm giác rất nặng Tuy vẫn nói chết nặng chết nặng Xác mới chết thì rất nặng Nhưng mấy cái xác này Đã chết hàng nghìn năm Sao vẫn nặng đến vậy Nặng thế này Đâu dễ gì nổi trên mặt nước được Cái sạc không mảnh vải che thân, mà dù có quần áo thì có lẽ cũng ngâm nước bộc hết cả rồi. Khuôn mặt vẫn lành lặn, nhưng trông rất xấu xí ớm ghiếc. Tựa hồ như nét mặt đã định hình đúng vào khoảnh khắc tử vong. Da rẻ hầu như đã biến chất, đèn xỉ, như người da đen châu Phi, chứ không giống người da vàng Chẳng có chút gì giống cơ thể khỏa thân kiểu diễm mà tôi và tiền Béo vẫn tưởng tượng. Làn da của những xác phụ nữ này Có vẻ rất không bình thường Tôi liền đeo găng tay sở thử lên Thấy rất cứng và trơn Không biết người ta đã làm cái gì Mà ngâm trong đáy nước lạnh lẽo gần 2.000 năm Mà vẫn không rữa nát Sư Lê Dương đứng bên hỏi Có phát hiện được gì không Tôi lắc đầu Chưa thấy gì Da thịt đều rất cứng Hơi giống hổ phách Có lẽ đã hóa đá rồi Rốt cuộc tại sao lại hình thành được lớp vỏ cứng như thế này Nhật thời khó phán đoán được Sở Lê Dương nói Đường nét diện mạo sắc chết Thì vẫn nhận ra được một chút Nhưng hình như bên ngoài được bọc một lớp vỏ vật chất màu đen Gần trong suốt Nên nhìn không rõ mấy Có điều từ các đặc điểm bên ngoài Có thể thấy những cái xác chết này Tùy cao thấp gầy béo khác nhau nhưng đều là các cô gái trẻ. Trực tiền có thể nhận định rằng đây không phải là tượng người bằng đá. Cô nàng sợ xác chết có chất độc, nói rồi cũng đi găng tay lật xem kỹ lưỡng. Tuyển Béo thấy chúng tôi chỉ lật xem các xác chết chứ không giúp cậu ta mở cái hòm kỳ quái kia. Bèn lớn tiếng kêu ca trách chúng tôi không có tầm nhìn chiến lược. Đám xác chết thì đáng tiền hay sao mà phải bận tâm mở cái hòm này? mới là việc chính. Tôi nói với cậu ta, cậu suốt ruột cái mẹ gì thế? Ăn cũng phải ăn từng miếng, đòn cũng phải đánh từng cái. Chưa vào đến mộ hiên vương đã gặp phải vô số chuyện quái dị thì phải tra xét cho rõ đã. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng, không đến nỗi mất mạng ở cái trùng cốc này. Cái hòm bằng đồng ấy quay gở bỏm mẹ, mở ra may rồi thế nào? Bố ai mà biết được? Làm rõ cái vụ xác chết này đã. Rồi bà cũng chưa muộn Cậu sợ nó mọc chân chạy mất rồi. Tuyển béo thấy không ai đến giúp Cái hòm vuông bằng đồng lại kín khít Mình cậu ta không thể mở nổi Đành hậm hực bước đến bên bờ nước Tìm một chỗ không có xác chết trôi Để gột rửa các chất nhảy tanh tưởi dính trên người Tôi tạm không để ý đến tuyển béo nữa Chăm chú xem xét những cái xác phụ nữ chất đống ở đây tôi và sờ lên giường càng nhìn càng thấy kỳ lạ cũng càng kinh hãi từ trạng cũng như tư thế của những phụ nữ này đều thật kinh khủng quá đỗi tay và chân họ đều bị gập ngược khớp uốn xuống các khớp đều bị bẻ gãy tư chi đều vòng lại sau lưng theo góc độ mà người ta không tưởng tượng ra được mỗi xác chết đều ôm lấy một vật thể hơi trong trong hình bầu dục vật này Giống như một cái kén to tướng Nhìn vào thấy có vài lớp bao bọc Lớp ngoài cùng là những sợi tơ quấn trong suốt Bên trong là một lớp vỏ Mỏng mà trong suốt nhưng lại rất cứng Tựa như một khối hổ phách rất lớn Bề mặt của lớp vỏ cứng màu đen này khắc chi chít những câu chữ bí hiểm Giống hệt các ký hiệu trên giáp vẩy rồng Và trên thân cái an nước ở thạch bí tiếm Cũng là những lời bùa chú cổ xưa Nhằm giam hãm các quan hồn người chết Quan sát thật kỹ Chúng tôi phát hiện thấy dưới đáy vật thể hình cây kén này Có vô số lỗ thủng nho nhỏ Những lỗ nhỏ như trên thân tổ ong Đều thông vào tận bên trong cây kén Giống như để cho sâu để trứng. Sư lấy Dường chạm tay vào Lập tức thấy có lực hút vội rụt tay lại cô bật đèn pin mắt sói chiếu vào vật thể hình tổ kén ấy thấy bên trong có một bóng đen nhìn hình dạng trông giống một cái thai nhi chưa chào đời hơn nữa vẫn còn khẽ động đậy từng nhịp từng nhịp một Tuyển béo đã cỏ rửa sạch chất nhọn dính trên người Ghé đầu vào vừa vặn nhìn thấy luôn Cũng chầm trầu lấy làm lạ Nói với sơ lấy dương Ờ Tại sao trong này lại có nhân tôm to thế nhỉ sơ lấy dương nói với tuyển béo Anh muốn ăn tôm à Có điều tôi lại thấy nó giống con sâu con Nằm trong vỏ trứng hơn Đoạn cầm con dao lính rủ Dạch bột nhát trên lớp vỏ bọc cây xác phụ nữ và cây kén định xem xem bên trong là cái gì. nhưng lớp vỏ ấy cứng lạ thường, cả dao lính rồ cực kỳ sắc bén cũng chỉ vạch được một vết sức mờ mờ, không thể dạch nổi. tuyển béo nói: xem tôi đây, nói về sức lực ạ, tôi không nói khoác đâu, dị nhân thời đường lý nguyên bá cuộn cuộn cờ bắp ạ, cũng chỉ như tôi mà thôi. nói xong. Cậu ta liền dơ chiếc xẻng công binh Lấy đà chém xuống một nhát thật lực Đúng là công lực không tội Quả đã phá thùng một lỗ to Trên lớp vỏ cứng Gần như trong suốt này Vật thể đang nhúc nhích bên trong Hiện ra ở chỗ lỗ thùng Tô định ra tay hỗ trợ Muốn cùng tuyển béo hợp sức Bật lớp vỏ đáng nứt Để cho lỗ thủng rộng thêm ra Nào ngờ vừa đặt tay vào lớp vỏ tổ kén Thì cái xác đang nằm sấp mặt bỗng nhảy lên về phía trước giống như con cá quẫy khi vừa bị bắt lên bờ mạnh đến bất ngờ cả người bắn về phía trước già nửa mét duệt nữa thì rơi xuống nước tôi và tuyển béo cùng kêu lên Mày định chạy đâu hả nhất tề dâu quốc chìm ra ngoắc cái xác phụ nữ ấy kìm lại xác chết này thực nặng vất vả lắm chúng tôi mới kéo được nó về chỗ cũ tuyển béo lầu bầu Cái còn dành còn chết dẫm ở trong đó giở cái trò ấy đây mà. Xem ông béo xử lý nó đây. Cậu ta sọc cái sẻng công binh vào lỗ hồng vừa bị vỡ toát. ngoáy nát bét cái vật thể đang cựa quậy trong đó. Thứ nước xanh đèn tanh thối chảy ra ngoài tởm lợm gấp chục lần. Dịch vị của con sâu khổng lồ. Khiến chúng tôi vội vàng chụp ngay bàn nạ phòng độc lại để chè mật. Nhìn lại cái thứ đen đen đã bị tuyển béo dùng xẻng công binh dầm nát như tương thịt. Thấy nó đã chết hẳn. Nhưng chỗ bị xẻng chém đứt, trông trắng trắng mỡ mỡ. Có vài tia máu hồng hồng. Đây là cái thứ gì vậy? Tôi nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nói với Sơ Lê Dương và tuyển béo. Có lẽ không phải tôm hồn đâu. Cũng không phải thay nhi. Ngược lại thấy hơi giống lũ địa hôm nọ, chúng ta nhìn thấy trong tượng người. Chỉ có điều con này to hơn mà thôi Tuyển béo lắc đầu không tin Nhộng của đẻ sao to vật như thế được Và lại cái ngữ này khỏe phết tệ Lại còn bám giết sau lưng cái xác nữa Không phải nói láo hù dọa hai người đâu nhé Nhưng mà tôi thấy đây rõ ràng là quái thai Do người chết sinh ra Sơ Lê Dương cầm con dao lính rủ thận trọng, tẽ đống thịt trắng trắng đát bét ra. Phần đuôi của con nhọng thịt này dính liền với nửa thân dưới của xác chết phụ nữ. Có cả cuống nhào thai đã hóa đá và dính cả cuống rốn nữa. Chưa biết chừng, còn dính vào tận tử cùng cũng nền. Tôi và Tuyệt Béo soi đèn cho sơ Lê Dương. Nhìn đến đây, ai nấy đều kinh hãi dùng mình. Hoàng hồn kêu lên. Đúng là quái thai thật... Dù xơi lây dương kiến ra thức quảng, Mà cũng bị cái quái thai này, Làm cho ghê tởm lợm giọng. Bèn chạy đến bờ nước, Gỡ mặt nạ phòng độc ra Nôn khan một hồi, Đoạn nói với tôi và tiền béo, Nó, Nó là trứng trùng. các bạn nghe tiếp chương thứ hai mươi gậy lòng hồ giọng đọc nguyễn thành tôi vội xua tay bảo sơn lây dương đừng nói tiếp nữa nhưng tuyển béo lại không cho là vậy sao đàn bà không sinh con mà đẻ ra sâu bọ nói thê thì có khi không phải là bỏ quên nghĩa vụ chính hay sông sơn lây dương mặc kệ tuyển béo nhìn đám thi thể chất đấm rồi khẽ thở dài thật quá thê thảm chầm ngâm một lát cô nàng lấy sợi dây thần ra thắt thòng lọng rồi quăng vào một cái xác đang nổi dưới nước thòng lọng ngoắc chúng vào đầu cái xác thấy sơn lư dương giạt tay tôi và tuyển béo bèn hỗ trợ đứng bên bờ nước dùng cuốc chim khèo cái xác ấy cả ba phải dốc hết sức kéo khèo hồi lâu mới lôi được cái xác đáng dãy rủa ấy lên bờ. Tôi và tiền béo gỉ chân, không cho nó cựa quậy lung tung. Bà chúng tôi xuống lại quan sát, quả nhiên thấy cái xác này khác hẳn với cái xác màu đen mà con sâu khổng lồ lồn ra. Cái xác này bị một lớp sâu thịt dày đặc bám kín bít. Những con sâu to gấp đôi ngón tay cái của người thường, gần như trong suốt và cũng không hoàn toàn giống những con đỉa mà khi trước chúng tôi thấy ở trong tượng người sống những con sầu này không phải là động vật sống sạc ngầm trong nước phát ra một thứ ánh sáng cực kỳ yếu ớt lạnh lẽo âm u ánh sáng của một cái xác thì rất mờ nhưng vô số xác chết tập trung một chỗ khiến ánh sáng mạnh lên gấp bội chiếu sáng toàn bộ vách đá đỏ như hồng ngọc của hang hồ lô khiến cho khung cảnh như bị phủ lên một tầng yêu khí sành ngắt sơ li giường bảo tôi kéo hai cái xác một đen một trắng sát lại đặt song song với nhau sò so đi sánh lại một hồi những con sâu ở cái xác biến thành màu đen có lẽ đã bị con sâu bất tử ăn sạch tôi cầm con dao lính rủ Cạm bỏ những con sâu đang bám trên bề mặt xác chết màu trắng thấy bên dưới là một lớp màng cứng màu đen gần như trong suốt hoàn toàn giống với những cái xác mà con sâu bất tử nôn ra Tôi tuyển béo và sơ ly dương cùng nhìn nhau im lặng Sầu chuỗi các sự việc lại với nhau Tuy không dám nói chắc Nhưng dù là kẻ đần độn nhất Chắc lúc này cũng phán đoán ra được Tám chín phần Đầy quả nhiên là một dây chuyền Sản xuất chất độc tà ác vạn phần Đó là một vụ hiến tế quy mô rất lớn Bị bóng đen lịch sử che khuất Chúng tôi không có cách nào biết được Thân phận của những phụ nữ này là như thế nào Họ có thể là nô lệ Cũng có thể là tù binh Hoặc cũng có thể là dân man di địa phương bị chấn áp Khả năng họ là người nhà của những người thợ Bị làm thành tượng người còn nhiều hơn Nhưng ta có thể khẳng định một điều Tất cả những phụ nữ này Đều phục vụ cho một việc Đó chính là tạo ra nguồn nguyên liệu dồi dào bất tận Cho vòng vây độc chướng bên ngoài mộ hiến vương. Hơn nữa tất cả Đều chết bởi một nghi thức trùng thuật tà quái nào đó của ông ta Sư Lê Dương từng nghiên cứu sử liệu liên quan đến nước điển cổ Các loại sử sách khi nói về trùng thuật bí hiểm ấy Đều chỉ rất sơ lược Nhưng chồng giả sử thì đã từng nhắc đến việc lợi dụng thuốc trùng dẫn Để làm cho phụ nữ mang thai đẻ ra trứng sâu Khi phụ nữ mang thai được 10 tháng đến kỳ sinh nở Người ta hành hạ cho người ấy chết đi Những nỗi sợ hãi oán hờn của họ lúc sắp chết Sẽ thông qua cơ thể của họ Nhập vào đám trứng sâu đẻ ra khi chết Đó là một loại chất độc cực kỳ kinh khủng Trước đây, Sư Lý Dương cho rằng Đó chỉ là những chuyện tầm phào do giã sử bịa đặt ra, không thể tin được. Giờ đây, đứng ở hiện trường đối chứng, sự tàn khốc bày ra trước mắt, mới biết trên đời này, quả nhiên có chuyện thảm khốc nhường đó. Có lẽ hiến vương chiếm được lãnh địa ở gần trùng cấp, thay đây có trốn linh khí tuyệt trần thiết hạ vô song, địa thế phong thủy hiếm có, lại phát hiện ra sơn thần, Mà dân man di địa phương thả cúng trong hang hồ lô Ông ta liền khoanh miền đất này vào phạm vi khu lăng mộ của mình Rồi cấm dân địa phương cung phụng cóc cụ cho vị sơn thần kia Cho đến khi con sâu khổng lồ đã xả hết khí độc Bật lực không thể chống đỡ nữa Mới nhét nó vào bộ giáp vảy rồng bằng đồng xanh dày nặng Đèo mặt nạ hoàng kim lục thú cho nó Có lẽ còn dùng những thủ đoạn bí hiểm không ai biết Để hành hạ con sâu độc nhất còn lại trên đời này Đến sống dở chết dở Trên bộ giáp đồng và mặt nạ vàng Còn khắc chi chít những lời phù chú của trùng thuật Thực ra những kiểu phù chú thế này Cũng chẳng phải ly kỳ cho lắm Đạo già bắt mà hay chấn hồn Cũng dùng những thứ tương tự như thế Tiếp đó Hiến vương cho cấy trùng dẫn vào tử cung Của những người phụ nữ man gì hoặc nô lệ Chờ đến kỳ sinh nở Thì bẻ gãy tứ chi của họ Bắt họ ôm ngược cái thứ trùng dẫn Còn chưa hoàn toàn rời khỏi cơ thể mẹ Rồi dùng những thứ tựa như Nhựa thông nóng chảy Hoặc nhựa cây đang sôi Mà nhúng họ vào Diệt chệt tại chỗ Họ và trứng trùng ở sau lưng Đều bị chế thành một cục hổ phách trầm suốt Sau khi đã nguội lạnh Thì khắc các lời bùa chú lên lớp vỏ ngoài Vậy là mọi nỗi sợ hãi, bị thương, căm hận Nguyền rùa của các nữ nô ấy Đều bị nén chặt vào trong lớp hộ phách Còn chuyện tại sao phải bẻ gãy tứ chi của các nữ nô Để làm ra cái tư thế quái dị như thế Thì hiểu biết của chúng tôi về trùng thuật rất có hạn Khó mà suy đoán vô căn cứ được Nhưng chúng trùng mà cái sắc nữ nô lệ sinh ra Rất có sức sống Nhựa cây đun sôi không dễ gì giết chết được nó Sau khi lớp vỏ kén được thùng lỗ chỗ Liền bị nhấn chìm trong đầm nước ở hang động. Trứng trùng sẽ hút các sinh vật phù du Lọt vào qua các lỗ tổ ong ấy để ăn Và cứ thế Sinh tồn trong đứng nỗi oán hận vô cùng vô tận Nhưng còn nhộng thịt to đùng này Có lẽ nên hình dung chúng Là một loại thực vật có phản xạ thần kinh thì chính xác hơn là coi chúng như một giống sâu bọ hoàn toàn không có ý thức, mà chỉ hành động theo phản xạ thần kinh mà thôi. Mọi hành vi ăn vào, sinh sôi, nảy nở, đều thực hiện trong cái trứng hình kén. Để đảm bảo cho nỗi oán hận của người chết không bị vời tì, chất thải của chúng cũng là một loại vật chất đặc biệt, tựa như trứng cá, nhưng lại giống như thực vật dạng nấm khuẩn bám ở vỏ ngoài của xác chết rồi dần dần lớn lên trông tựa như những con sâu trong suốt. Chất độc trong cơ thể nữ đồ cũng được giữ nguyên trong những vật thể có hình con sâu này. Đám nấm khuẩn này có lẽ là có năng lượng sinh học, có thể phát ra ánh sáng xanh trong nước. Khi chúng tôi ở dưới nước vừa nhìn thấy những cái xác chết ấy trôi thì lập tức có một cảm giác ai oán tang thương hết sức khó hiểu. Có lẽ là do tác dụng của năng lượng sinh học, chứ không phải do khuẩn độc bị vỡ. Nếu không chúng tôi đã trúng độc mà chết rồi. Lúc này nghĩ lại, thấy đúng là có mấy phần may mắn. Nhờ tổ sư phù hộ, xem chừng cái mộ hiến vương này cũng đáng bị phá thật. Dường như đám khí màu đỏ thắm, mà con sâu có tuổi thọ ngang với hang hồ lô đầy phun ra, đã hấp dẫn lũ nấm quẩn tiến lại gần. Còn sầu ăn xác phụ nữ tiêu hóa hết đám nấm quẩn tít ngoài. Chất độc hình thành từ đội oán hờn của người chết sẽ thông qua thân xác của nó, chuyển hóa thành chứng khí màu trắng quanh năm không tàn trong sườn cốc. Ai đến gần thì mất mạng. Nhưng nhựa xác phụ nữ có vỏ cứng bao quanh, nó không tiêu hóa nổi và cũng không thể bài tiết ra. Cho nên mới nôn thốc nôn tháo xuống nước nguyên dạng ban đầu Những cái trứng trùng trong sắc nữ nồ Lại tiếp tục ăn sinh vật phủ du Thải ra nấm khuẩn Nổi lên mặt nước Bị con sâu ăn vào nôn ra Nôn ra lại ăn vào Không ngừng xoay chuyển luân hồi Nhưng hiểu biết của ba chúng tôi về trùng thuật Đều do suy luận mà ra cả Kể từ lúc tiến vào núi Già Long Suốt dọc đường liên tục nhìn thấy những sự vật Liên quan đến trùng thuật Khiến tận nơi sâu thẳm trong lòng Nảy sinh một nỗi sợ hãi Với mộ hiến vương ở phía trước Nhẹ khí mười phần lúc đầu Này đã mất đi bà Việc đổ đấu mỏ vàng Trước hết cần có lòng can đảm Khi chưa vào đến mộ cổ Đã thấy sợ hãi Thì chắc chắn chuyến đi sẽ không suôn sẻ tội lò tuyển béo và sơ đây dương không ổn định tâm trí, bền động viên, lão hiến vương ấy giết người như ngóe, tội ác không thể dùng thứ, khi còn sống sành sỏi sử dụng kỹ thuật, những trò quỷ quyệt tà đạo ấy người bình thường không thể tưởng tượng nổi, quả là không dễ đối phó, nhưng các đồng chí ạ, chúng ta thạo nhất là đánh trận không chuẩn bị trước, nếu không. Thì đâu có thể tỏ rõ bản lĩnh của mô kìm hiệu ý Tôi cho rằng Tài cán của thằng hiến vương Cũng chỉ có vậy thôi Mẹ kiếp nhà hắn Chỉ là hạng hổ giấy hèn hạ Cũng như con mụ nữ vương yêu quái Của nước tinh tuyệt Khi còn sống ghê gớm đến mấy Nhưng chết rồi Cũng phải chấp nhận bị xử lý bởi chúng ta Tuyền béo nhích nhích mép Về mặt trầm mạc nghiêm túc Khỏi cần nói gì nữa chức nhiệm của các đồng chí thật nặng nề, đàn bà thù dai lắm. Tùy thời xưa có hòa mộc làn tòng quân thay cha, ngày nay có cô thanh niên xung phong cầm súng vì nhân dân. nhưng là một thằng đàn ông, ngọn lửa thù hận trong lòng ông mày cũng đáng cháy bừng bừng đây. chớp giật sấm đổ bền tài, ta đã hạ quyết tâm. khi vác hiệu đỏ tung bay lên bầu trời, ta sẽ đánh chiếm cao điểm cuối cùng, các đồ tùy táng của hiến vương. Dù to dù nhỏ Sẽ cuôm tất tần tật Trở về Bắc Kinh Cái gì bán được thì bán Không bán được thì đập bỏ Nếu không sao có thể xứng với bao nhiêu Người phụ nữ oán khuất kia Sở lây dường thấy tuyển béo Càng nói càng chẳng đâu vào đầu Liệt ngắt lời Lớp vỏ cứng bọc ngoài cái xác phụ nữ Rất giống hổ phách Chất dịch vị khó mà ăn mòn Còn sầu đương nhiên không tiêu hóa nổi Đó đến đầy cả ba chúng tôi dường như cùng đưa mắt nhìn vào vật thể cuối cùng mà con sầu tỏ tướng nôn ra. Liệu có phải vì bụng nó bị cái hòm cỡ đại kia chặn lại nên những thứ hơi to một chút là nó không thể ăn nổi. Chỉ có thể ăn những vi khuẩn bám ngoài vào sắc chết, sau đó lại nhẹ cả sắc ra Tôi vẫy tay ra hiệu cho tuyển béo vật sơ Lê Dương. Chúng ta đã xem xét các vật lớn nhỏ rồi. Bây giờ nên xem xem Trong cái hòm này chứa điều gì bí mật Thứ có ích thì lấy Không thì vứt Tuyên Béo lập tức phấn chấn nói với tôi Cậu ạ Vừa nãy tôi xem rồi Cái hòm này toàn bằng đồng Chắc chắn là mình tôi không mở nổi Ba chúng ta cùng mở xem sao Nếu không được Thì cho nổ luôn Bề mặt cái hòm bám đầy Các chất cáu bẩn của con sâu Chúng tôi đành phải té nước rửa sạch Để nó lộ ra hết nguyên hình Khi đã rửa sạch trơn rồi Chúng tôi mới nhận ra rằng Nó chẳng giống cây hỏm Hay khối đồng Hoặc quan quách bằng đồng gì hết Nó là một vật chúng tôi Chưa bao giờ trông thấy Một cái khối hộp vuông Các mặt đều y hẹn nhau Không biết đầu là trên dưới phải trái Mỗi mặt đều có 48 chiếc đình tán Ngoài ra không có đặc trưng gì khác Tôi thấy ngờ ngợ Chẳng lẽ cái quả nợ này Là một khối đồng đặc Tôi lấy ra một cái búa nhỏ Khẽ gõ vào nó vài nhát Nhưng âm thanh rất độc chứ không thành Không giống như được làm bằng đồng Cũng không thể nhận ra Bên trong là đặc hay rỗng Bà chúng tôi xoay lật khối đồng Để xem mặt đáy Nó không nặng như chúng tôi tưởng chứng tỏ bên trong rỗng nhưng mở ra bằng cách nào đây dùng thuốc nổ cũng chưa chắc đã bảo ra được tôi định thần lại quan sát thật kỹ ở mặt bên dưới có hai hõm nhỏ bị các chất bẩn của con sâu lấp kín nên rất khó nhận ra tuyền béo vừa thấy có phát hiện mới bèn hỏi luôn có phải là lỗ tra chìa khóa không tôi lắc đầu hai cái lỗ này hình thù quái dị chẳng theo quy tắc nào làm sao mà lỗ khóa được? mà nếu là lỗ tra khóa thì chìa khóa ở đâu? có phải tìm trong bụng con sâu ấy không? sơ lê dương sờ vào hai cái lỗ trên khóa đồng, đột nhiên cô nàng bật lên một ý nghĩ: ta thử dùng cây gậy ngắn, một đầu rồng một đầu hộ nhặt được ở trong cỗ quan tài ngọc của vị chủ tế xem sao? hình như kích cỡ và hình dáng của chúng rất giống nhau. sơ lê dương nói thế. Khiến tôi lập tức nhận ra hình dạng hai cây lỗ này Một lỗ là đầu dòng Một lỗ là đầu hồ Không nén nổi xúc động Tôi kêu lên với tuyển béo Tốt quá rồi các đồng chí thân mến Hôm nay là ngày lễ của những người Bolshevik Màu mời đại biểu của đảng đến đây Chỉ cần đồng chí ấy đến Thì cánh cửa thắng lợi nhất định sẽ mở ra cho giai cấp vô sản chúng ta chương thứ 26-27 kết thúc tại đây Liệu cái gậy một đầu rồng một đầu hổ kia Có phải là chìa khóa mở khối đồng kỳ lạ này không? Mời các bạn đón nghe trường 28 Một chia ba vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại Thông báo tìm xe Vào ngày 28 tháng 10 Tôi có mất một chiếc xe quay Tại phố Đại La, phường Đồng Tâm quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Chiếc SUV GSX trắng đỏ đen mang biển số 29M1 174.63. Ai vô tình thấy chiếc xe này ở đâu, xin liên hệ với số điện thoại 090 6655977 hoặc